Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Còn nghĩ kỹ rồi Còn muốn xin theo học thầy Xin thầy nhận con Mày chắc là mày không hối hận chứ Không Con không hối hận <cười> Được lắm Uống đi Mai làm lễ nhập môn Nói đoạn Thầy Đinh Khải nâng bát rượu cụng với thằng A Xanh một cái ấy thế là hai người vẫn cứ ngồi ấy Ở bên đống lửa đỏ Trong sương núi chập trần. Mà uống rượu. Cứ như vậy cho đến gần sáng. Thầy Đinh Khải bảo thằng A Sinh chuẩn bị cho mình vài thứ. Xong xôi. Thầy lập một cái bản lễ. Thu thằng A Sinh. Làm đệ tử chân truyền. Cũng cúng con ma nhà, ma rừng, ma vong, ma vía để cho thằng A Sinh được coi như là người nhà này. Thế là từ sáng ngày hôm đó cho đến 2 tháng sau, thằng A Sinh đã bắt đầu học được những thứ cơ bản. Thầy Đinh Khải phát hiện thằng A Sinh này không chỉ có căn tu lại thông minh hơn người mà nó còn một cái dạ tâm rất ác. Điều đáng lo ngại là thằng A Sinh nó còn tâm sự Nó muốn dựa vào bùa phép thầy dạy Mà giết cái tên chính là đang ngồi ở cái ghế thống lý Nó còn có một dã tâm là muốn leo lên cái ghế thống lý ấy mà ngồi Mà thậm chí thầy còn không biết rằng Trong đầu nó đang âm mưu Đến một lúc nào đó Nó sẽ giết luôn cả thầy nó Thằng A Sinh thật ra nó là trẻ mồ côi từ nơi khác đến, chứ làm gì có người thân ở cái bản này. Mặc dù mọi thứ nó không nói ra, tuy nhiên thầy Đinh Khải vẫn cứ vận ngại mà biết được âm mưu của nó. Nó muốn giết mình, nó muốn giết luôn cả thống lý điếu và nó muốn giết cả A Bùa. Thế nên thầy Đinh Khải quyết định sẽ lợi dụng thằng A Sinh A Bủa thông phán Để giúp mình trả thù Và thầy Đinh Khải sẽ ra tay trước Để lừa thằng A Sinh vào chồng Để cho Lão Điếu đánh chết Sau đó bắt hồn phách của nó về làm âm binh Và để cho Lão Điếu mang về nhà thờ Hương Khói Tất cả mọi thứ Đều đã được vạch kế hoạch Ở trong đầu của cả hai con người Một kẻ thì độc ác như con rắn Con rết Ở trên nương Một kẻ Thì tâm ngoan thủ lạc như con bèo con cọp ở trong rừng. Một ngày nọ, thầy Đinh Khải nói với thằng A Sinh. Tính ra thì mày cũng là đứa có căn có số. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Nhưng mày có cái tố chất thông minh. Mới chỉ hơn 2 tháng mà đã học thành thạo tất cả các phép. Nếu như mà dùng để mà bùa thì có khi còn nhanh hơn cả tạo tượng. Những gì cần học thì cũng học rồi Cái khó là bắt đầu từ hôm nay Tao sẽ dạy Nhiều thứ khác sâu xa hơn Bây giờ mang đồ theo tao sang bên nhà Ở bên kia Mà làm lễ Chuẩn bị cho nhà điếu Sẵn tiện chấn trạch Bố trí lại phòng thủy Nhà cũ Để cho lão học thang quan tiến chức. Nói xong Thầy Đinh Khải Sai thằng á sinh sách theo cái túi vải Đựng những pháp khí chuyên dùng Bao gồm có cả len đỏ Chỉ ngũ sắc Gương bát quái Thậm chí còn có cả la bàn Lệnh kỳ Chuông đồng Tiền xu Và rất nhiều xương sọc Kỳ lạ Hai người một trước một sau Nhắm căn nhà mới Của thống lý điếu Ở đầu bàn mà đi Trong đầu đều miên man những suy nghĩ Năm năm trước, khi mà thằng Á Sinh mới đến bản tá túc, người đầu tiên lên oai ra mặt với nó chính là Thống Lý Điếu. Bấy giờ, lão mới lên nhận cái chức Thống Lý. Vốn dĩ, lão đã vốn tính hách dịch, chuyên hà hiếp người dân nghèo khó, địa vị xã hội thấp kém. Thế nên ngay khi bước chân lên làm Thống Lý, đã ra sức vùng vẫy. Năm ấy mới chân ướt chân giáo đến bản định xin tá túc kiếm kế sinh nhai một thân một mình nơi đất khách quê người nhìn ai cũng xa lạ thằng A sinh ngơ ngơ ngắt ngắt dạo bước trên con đường sỏi đá vào bạn đang không biết đi đâu thì vô tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện